các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thầy l i n h đưa tay mở lần từng trang ra mà đọc. được mấy trang thì ông vội gấp nó lại. đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía anh b à rồi cha con có đọc không? cha con nghe theo nên cũng đọc. nhưng mà đọc được ba trang, tức là ba tháng sau khi chị con mất thì cha con cũng chết. nên việc đọc này nó bị dừng lại mất. Hôm cha con chết, ông ta có tới một lần. Nhà con đem quyển sách trả lại cho ông, thì ông ta không nói năng gì đến nó cả. Thầy lĩnh thở dài một cái rồi nói: Thôi cũng muộn rồi, ta còn mấy việc phải làm. Hôm khác dành ta lại tới thăm. Còn quyển này ta xin được phép mượn mấy bữa được không? Anh ba k i ê m tươi cười nói: Ông cứ giữ lấy, còn cũng không dùng tới nó làm gì. ông không c h ê thì hôm nào ghé nhà con chơi. Thầy lĩnh n gật gù đồng thời móc trong túi ra một sấp gần chục bạc rồi dưới vào tay anh ta. Anh ba khiêm bất ngờ lắm l ắ p bắp. Ông con không nhận đâu. Ông nhớ tới cha con tới đây t h ắ p nhan g là con mừng lắm rồi. Con không dám lấy đâu. Thầy lĩnh tiếp tục dưới vào tay anh ba rồi nói. Còn cứ cầm lấy. Đây chỉ là một chút tiền mọn so với số tiền ngày xưa. cha con giúp đỡ ta mà thôi, con c ầ n lấy mà trang trải cuộc sống. anh ba run run đưa tay nhận lấy sắp tiền rồi cả bữa ông thầy lĩnh dối g í ế thầy lĩnh cùng mình nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ấy, ra đến ngoài hèm thì trời cũng đã xế chiều. thầy lĩnh bắt chiếc xe ngựa về lại Tân Lộc, ngồi trên xe ông nắm chặt cuốn sách trên tay mà đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. mình thấy thế liền hỏi sư phụ. chuyện n ú c lẫy rồi quyển sách này nữa, thầy lĩnh trầm ngập. thực ra, ta có lầm nhầm, xem qua tướng số cho cậu ta, không thể trở nên túng quẫn như thế được. tướng cậu ta không giàu có thì ít nhất cũng có của ăn của đẻ. vậy tại sao? thầy lĩnh không nói không rằng, đưa cuốn sách cho mình xem. anh cẩn thận cầm lấy rồi lật ra. đọc được một lúc thì mình trợn mắt sư phụ cái này là thầy lĩnh gật đầu chính nó luyện ngải chỉ chú quả không ngoài sự dự đoán của ta trước kia tên thầy pháp này quả thực quá tàn độc dám sử dụng cách này để mà luyện ngải loại ngải này được nuôi nhằm mục đích o a y chuyển long mạch tiền tài hậu vận của một nhà x é t c h u y ể n sang nhà khác nhưng mà luyện thì át sẽ có hậu quả nên hắn ta mới lên kế hoạch cho ông Tư Hào đọc chú nhớ có chuyện gì thì có người gánh nạn thay cho hắn quả thật là quá tàn độc mình tức giận lắm sau lại có người tàn ác như vậy lợi dụng người chết đã đành nay lại còn lợi dụng cả người nhà của họ nữa chuyện này vẫn chưa xong đâu qua lời k ể của Ba k h i ê m thì chưa đọc xong chú thì ông Tư Hào đã chết mà tên thầy pháp kia cũng không bảo ai trong nhà của cậu ta tiếp tục đọc vì sợ bị lộ t ẩ y nên ắ t hẳn hắn sẽ chính tay đứng ra đọc phần còn lại vậy thì đúng vậy thì hắn sẽ có thể bị ngài quật tại sao hắn ta tính kỹ lưỡng đến như vậy rồi mà vẫn phải hủy kế hoạch chứ sao không dụ dỗ nhà anh Ba Kiêm h đọc hết luôn? còn nhớ cậu Ba Kiêm nói gì không? Cô Hai Lan lúc tự tử thì mang thai, vậy là hắn ta không phải hủy kế hoạch mà còn nuôi thêm một quỷ Linh Nhi để hộ thần nữa. mình lúc này mới vỡ lẽ, quả thật là cao tay xảo quyệt quá, xảo quyệt quá. thầy lĩnh lại lấy lá bùa màu đỏ từ bên trong túi ra rồi rơi lên trước mặt. cô cũng đã nghe hết rồi chứ. lát nữa về thì khôn hồn nói ra hết sự thật. em trai cô sống khổ sở ra sao, r a cảnh nhà cô thê thảm cỡ nào thì cô cũng đã biết. còn cô bị người ta bắt làm tà linh hộ thân chịu đủ mọi thiệt thòi cô cũng đã biết. bây giờ chỉ có nước cô nói ra cho ta nghe, ta hứa sẽ tìm cách giúp đỡ hai mẹ con cô đoàn tụ, để mà siêu s xin... i nghe h n chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net